Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết chuyện này Hứa Đình Thâm Mọi người chỉ không bình luận cười đến phát điên rồi Đối với fan couple mà nói Chế mạng nhất không phải là chuyện hai người đối nghịch với nhau Bởi nếu như vậy Thì vẫn có thể ship bồ tương ái tương sát này Nhưng hoàn toàn không quen biết mới thật sự chế mạng Lần trước tham gia game sau Hứa Đình Thâm cũng dùng những lời như vầy để chọc Khương Sơ Gậy ông đầm lưng ông là đây chứ đâu Ha, ha chẳng biết nữa Vậy mà Khương sao lại không biết Hứa Đình Thâm là bạn học cấp 3 sao? đây là cố tình đùa hay là thật sự không quen thế? cấp bồ chỉ đao, cấp bồ chỉ đao, cấp bồ chỉ đao đảm bảo ngọt không bị thiệt không bị lừa. sau đó màn hình lại giải đao phan cấp bồ không chính đáng lên luot cơn nhà thứ 101 trăm lẻ một của Hỡi đình thăm đã thất bại trong thầy bảo giá tương lai. chơi game xong cương xưa trở lại phòng của mình trên mặt bàn đặt một túi quà cô vừa mở ra thì thấy bên trong là một bình giữ nhiệt còn có một chiếc nhẫn đính kim cương đây là món quà không có cảm tình mà nhà tài trợ tặng nét chữ thay mảnh, khỏe khoắn khiến cô nhớ đến giá người cao gầy của anh. cương sơ là tờ giấy ghi chú lên, mà sao còn viết? Cũng muốn trở thành món quà dành tặng em, quý quý. Cô hoàn toàn không thể tin được, đây là do Hứa Đình Thâm viết. Các ngón tay nắm tờ giấy ghi chú nóng lên. Cái này để ở đây lúc nào thế? Lúc chị trở về, cho lấy co Hứa Đình Thâm lên nút đưa cho chị đấy. Trần niệm niệm lết nhìn, lại nói: sao lại có cả nhận? Có phải cậu ta định tán tỉnh em hay không? Khương sơ ho kinh liệt, không thể trả lời may mà tiền trị bệnh cho trần niệm niệm đã tích lũy được một phần rồi cương sơ dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô nàng toàn thân trần niệm niệm đều nổi ra gà trước khi đi còn dặn cô hai người đừng có giấu tôi yêu đường vụng trộm đấy nhất là ngoài hành lang cô khổ cương sơ sức tẻ xỉu yêu đường vụng trộm ngoài hành lang nhưng có lẽ trần niệm niệm thật sự có thể tiền trị ngược cô nàng vừa đi thì hứa đi thăm liền gửi tin nhắn cho cương sơ nhận được đồ chưa rồi có phải nên biểu hiện tốt một chút hay không cương sơ gắn môi Quả quyết cử tuyệt Không, đây là món quà không có cảm tình Mà nhà tài trợ tăng, không mất tiền Hứa đình thâm thầm nghĩ Thực ra chiếc nhẫn là dùng tiền của anh để mua Nhưng anh vẫn không có nói cho cô biết Em ra đây, anh vẫn còn một món đồ Chưa đưa cho em Đồ gì, em mà bỏ lỡ món đồ này Thì sẽ huyện hận cả đời cường sơ tiên lời anh Ra khỏi phòng thì chỉ nhìn thấy hứa đình thâm đang dựa lên tường Và dễ tóc lộn xộn trên trán rủ xuống đôi mắt Nhìn vô cùng chiêu người cường sơ hơi liếc mắt Vươn tay về phía anh Đồ đâu Một giây sau Cô liền bị xa vào trong lồng ngực ấm áp hữu lực Giọng nói dễ nghe và lên bên tay cô Không phải đây sao Lồng ngực rán chắc mạnh mẽ của người đàn ông ôm lấy cô Gần như có thể cảm nhận được nhiệt tim đập Và nhiệt độ nóng bỏng trên người anh Hai tay cô đỏ lên Vậy mà lại bị anh trọc gạo rồi Không hiểu sao khơ sơ lại nghĩ đến các câu yêu đương vụ trộm Mà Trần địa Điệm nói Bên tay đỏ lên như sắp nhỏ ra máu Chúng ta vào trong đi Lúc nào cũng ở ngoài hành lang như vậy cũng ảnh hưởng không quá tốt rồi hứa đình thâm không hề lo lắng cho dù mọi chuyện có bị vỡ lở thì cùng lắm là anh thừa nhận uống trên những tên phóng viên mắt quái kia cũng chỉ chụp ảnh để lừa tiền mà thôi trước khi đăng ảnh lên mạng nhất định sẽ đến dọa anh thấy dám vẻ chống cư này của khương sơ hứa đình thâm lại không nhịn được đùa cô ở đây rất tốt mà tốt cái dám ý nếu bị diễn viên nào đó bắt gặp sao cô còn gặp người khác được nữa khương sơ lườm anh nếu bị chụp thì anh chị trách nhiệm à ừ anh chị trách đuoc nua khuong so luom anh neu bi chup thi anh chi trach nhiem ma u anh chi trach nhiem Hứa Đình Thâm nghiêm túc nói Kiểu tám người khiêng giữa em về nhà Lời thoại trong phim cứ như vậy Bị anh lôi ra Ngay sau đó chân của anh liền bị dẫm Khương Sơn nhăn mặt vừa bắt đá dĩ Lên vừa xuất ruột để anh ra Kéo dài giọng nghe như đang làm đỗng Vào đây Tìm Hứa Đình Thâm tan chảy luôn rồi Dĩ vì một câu nói nũng điệu của cô Mà làm ra chuyện không phải người Được lợi gì Khương Sơn nhất thời nuôn nóng Đành phải ký kết hợp ước mất quyền lợi bình đẳng với anh Vào trước đã sao nó tùy anh quyết định hứa đình thâm cảm thấy vui mừng vì bản thân vẫn còn là người bằng không cương sơ mà không chút đề phòng với anh như vậy thì cương sơ thở dài một hơi lườm anh sao mới qua cầu mà đã muốn giúp ván rồi à hứa đình thâm nói giọng ngà ngớn thờ ơ sao chiếc nhẫn trên ngón tay giữa hà long be giày hơi cong lên cô dựa người trên cửa lý lẽ hùng hon nói đúng hứa đình thâm cong khóe môi em định nhốt anh trong này à làm gì có cương sơ không ngờ tâm tư của mình Làm bị anh nhìn thấu cô ngoảnh mặt đi vừa định giải thích thì hứa đình thâm đã đến gần trước mắt cô tối sầm lại có thể ngồi được gương gỗ nhà nhạt, nhạt trên người anh anh cảm thấy hơi thú vị trong giọng nói xen lấn một chút mất đau dĩ cười nhạo cô là gan của em sao lại lớn như vậy bốn chữ dấn sói vào nhà này hứa đình thâm cảm thấy mình cần phải nghiêm túc Bổ cập trước kiến thức cho cô gái trước mặt này mới được nếu thỏ trắng nhỏ dẫn lão sói sám về nhà thì nhất định sẽ bị ăn sạch cường giơ thấy anh cách mình ngày càng gần hai tay vô thức che trước ngực ra lệnh anh lùi về sau đi anh trông thấy phản ứng của cô không khỏi giới khóc giờ cười cưng sờ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.